Cỏ xin chào các bạn, mời các bạn cùng lắng nghe phần 12 của truyện, truyện cũ của Lịch Xuyên của tác giả Huyền Ẩn trên kênh chuyện23s.net Mong các bạn ủng hộ tim mình bằng cách like và comment cảm xúc của các bạn sau khi nghe audio truyện nhé Chương 34 Lúc đưa Lịch Xuyên tới cửa, trời đang mưa nhỏ, trên cầu anh có vài vết cào là dấu ấn tôi lưu lại khi phẫn nộ Lịch Xuyên thiếu máu, miệng vết thương không liền nhanh được, trong lòng tôi lại hơi hối hận lại tự ngụy biện trong lòng. Có lẽ đây là lần cuối cùng được ăn hiếp anh, áo đọc một chút cũng không sao. Tôi cứ tỏ ra như bình thường, đứng trước gương giúp anh chỉnh cà vạt, giả mù sa mưa dặn dò. Lúc đi làm nhớ mặc áo lên cao cổ, nếu không người ta sẽ cười anh. Cự tuyệt trả lời. Tôi giả vờ quan sát miệng vết thương của anh, nhân cơ hội nói sang chuyện khác. Bệnh thiếu máu của anh nặng lắm mà, tại sao mỗi lần chảy máu anh cha anh lại lo lắng dữ vậy? Không nặng lắm, anh ấy sợ anh bị nhiễm trùng Anh dễ nhiễm trùng lắm hả? Không Anh mím chặt môi, đề tài dừng ở đây Về sức khỏe hay bệnh của anh Câu trả lời của lịch xuyên vĩnh viễn là đơn giản, ngắn gọn, chỉ nói sơ sơ Ra cửa, anh đứng ở bậc cửa còn nói Sau này mỗi tháng đừng gửi tiền cho ông luật sư kia nữa Em biết anh không thiếu nhiều đó tiền Lại là một vấn đề mẫn cảm Em cũng không thiếu nhiều đó tiền Giá cả ở Bắc Kinh đắt đỏ, tiền lương của em cũng không cao. Không cao cũng không thấy anh tăng thêm cho em đồng nào. So với đồng nghiệp là cao rồi, em vô cùng thỏa mãn. Tiểu Thu, anh nắm tay tôi, nhìn vào mắt tôi, nói với tôi vô cùng chân thành. Nếu anh có thể cho em hạnh phúc, anh sẽ cố gắng, không buông tha bất cứ cơ hội nào. Hiện tại anh không thể, cho nên... Anh bỏ đi, không ngờ rằng anh lại làm chậm chế em lâu như vậy, thật xin lỗi. Tôi phát điên trong lòng, lịch xuyên mới về chưa được một tháng, mà đã hai ba lần thận trọng chia tay với tôi. Phim tình cảm ướt át nhất, cùng lắm cũng chỉ là một hai lần, chịu không nổi, thật sự là chịu không nổi. Anh không thể ở chỗ nào, không phải vừa rồi còn rất bình thường à. Tôi trừng to mắt nhìn anh. Hơn nữa, cho dù anh không thể, em cũng không quan tâm, cùng lắm thì cải tà quy chính, làm con gái đàng hoàng. Người nào đó có vẻ sợ hãi, mặt đen thôi tôi nhân cơ hội hỏi lại. Lịch Xuyên, rốt cuộc thì có chuyện gì? Mắt anh nổi lên một tầng xương mờ mù mịt và ướt át, giống viễn sơn trong mưa. Anh rời tầm mắt ra khỏi mặt tôi, nhìn đồng hồ. Không có việc gì, anh phải đi. Mỗi lần nhìn thấy ánh mắt như vậy của Lịch Xuyên, tim tôi liền mềm nhũn. Đồng nghiệp của Lịch Xuyên đều xem anh như người bình thường, chỉ có tôi biết anh sống khó khăn đến cỡ nào. Chuyện tốn sức cung cấp 3 lần người bình thường để đi lại thì chưa nói, để tăng cường độ cứng của xương, Mỗi buổi sáng khi ngủ dậy, Lịch Xuyên còn phải uống một viên thuốc màu trắng. Để đề phòng kích thích thực quản, trong lúc uống thuốc cũng phải uống một bát to đầy nước. Uống thuốc xong phải đứng thẳng 30 phút, không được nằm xuống, nếu không sẽ có tác dụng phụ vô cùng nghiêm trọng. Ngoại trừ lúc thức đêm để vẽ, hầu hết các ngày Lịch Xuyên đều dậy sớm hơn tôi, cho nên tôi chưa thấy bộ dạng lúc anh uống thuốc bao giờ. Chỉ có một lần, sau khi anh uống thuốc xong, đầu đau đớn vô cùng, người lung lay sắp té, lại nói gì cũng không chịu nằm xuống tôi chỉ phải giúp anh đứng dựa vào tường ba mươi phút cùng anh đứng xong rồi lịch xuyên còn xin lỗi tôi nói không nên vì chuyện này mà làm phiền tôi google cho tôi biết ba năm đầu sau khi lịch xuyên rời đi anh không tham gia hoạt động công khai nào thậm chí giải thưởng thiết kế anh đạt được cũng không tham gia lễ trao giải sau đó trên internet ngẫu nhiên có tin tức của anh ví dụ như làm kiến trúc sư trưởng của một vài hạng mục ở châu âu hơn một nửa tập trung ở thụy sĩ không thể so với lượng công việc trước đó anh làm Lịch Xuyên bắt đầu khôi phục tiến độ làm việc hoàn toàn là chuyện trong vòng một năm trở lại, mà khi tôi gặp anh, ngoại trừ có vẻ ốm hơn thì anh không có thay đổi nào rõ rệt, bộ dạng không giống như mới ốm nặng một hồi. Không khí rất lạnh, tôi khịt khịt mũi, hút hết nước mắt, uất ức trong hốc mắt lại. Khó lắm mới được ở cạnh Lịch Xuyên, ngoại trừ khắc khẩu thì vẫn là khắc khẩu. Nói gì Lịch Xuyên cũng không chịu nói cho tôi tình hình của anh, có lẽ đúng là duyên phận hết rồi. Đi nhờ xe của Lịch Xuyên tới tiệm cà phê ở phố Ca. Ở trên xe tôi nói cho anh, tôi đã move on hoàn toàn rồi, tôi có ba cuộc hẹn ở đây. Trên đường đi, Lịch Xuyên vẫn không phát biểu bình luận. Lúc sắp tới nơi, rốt cuộc nhịn không được nói. Em dead cả nam lẫn nữ hả? Thử xem, có lẽ giới tính của em có vấn đề. em a nghi ngờ em là lesbian. Em... em sao như vậy được? Xấu hổ. Hoặc là lưỡng tính. Tôi bỏ thêm một câu Đừng đói bậy, giới tính của em không có vấn đề Như vậy thì chỉ có thể là giới tính của anh có vấn đề thôi Anh là gay Anh trai anh là... Anh cũng là... Có một đoạn thời gian rất dài Đối với việc bỏ đi của Lịch Xuyên Lý do duy nhất tôi có thể chấp nhận Chính là Lịch Xuyên là gay Vì Kỳ hoàn là người duy nhất ở Bắc Kinh Có quan hệ bạn bè với Lịch Xuyên Kỳ hoàn là gay, Tây Xuyên cũng là gay Trên người Lịch Xuyên không hề thiếu đặc điểm của gay ví dụ như ghét bẩn, ví dụ như ăn mặc cẩn thận tỉ mỉ, ví dụ như trước khi quen biết tôi, anh là khách quen của sói hoan. Lịch Xuyên tuyệt đối không kiêng rè việc nói với tôi về sói hoan. Nói cà phê ở đó thượng hạng, rượu uống rất ngon, người trong giới nghệ thuật rất nhiều, trong đó có vài người chơi thân với anh. Mặc dù anh không phải là gay, vì Tế Xuyên là gay, Rina là gay, Rina lại là bạn thân thời đại học của anh, cho nên anh rất đồng cảm với giới gay thậm chí cảm thấy thật thân thiết. Giới tính của anh không có vấn đề. Anh lại khẳng định, em biết rõ anh không có vấn đề. Nếu chúng ta đều không có vấn đề gì, tại sao không thể ở bên nhau? Lại nữa, đúng vậy, tôi lại nhai đi nhai lại lý lẽ cũ. Không phải bệnh, không phải gay, không phải vấn đề tình dục, lại không có người khác. Từng loại khả năng dần dần đều bị loại bỏ. Còn lại gì nữa? Cha mẹ không đồng ý ư? Là gián điệp của Bộ Quốc phòng, bị người ngoài hành tinh bắt cóc, Hoặc là chúng tôi không thể kết hôn vì chúng ta là anh em. Cũng trông không giống nhau. Nghĩ tới nứt đầu cũng không ra nha. Với miệng lịch xuyên run rẩy một chút, anh định phát tác Ô tô kíp một tiếng phanh lại, suýt chút nữa vượt đèn đỏ. Sau đó trên quãng đường còn lại, cho dù tôi phá phách cỡ nào, anh cũng chăm chú lái xe, không nói một lời. Tới tiệm cà phê, anh xuống xe, vẻ mặt hờ hững mở cửa xe cho tôi. Tôi mặc áo khoác vào. Rồi lấy khăn quàng cổ Rene tặng tôi từ trong túi ra quàng lên cổ Lòng hiếu kỳ của tôi quá mạnh muốn biết tại sao Rene không cho tôi quàng chiếc khăn này trước mặt Lịch Xuyên Quả nhiên Lịch Xuyên vừa nhìn thấy hỏi Khăn này ở đâu ra? Trung tâm thương mại Sông An cửa hàng đại diện tầng 3 Anh soạt một cái, kéo khăn xuống cổ tôi Không được mang, tịch thu Trời lạnh như vậy không cho mang khăn quàng cổ Anh muốn em chết cóng à? Không được mang cái này Tại sao? Anh hưởng gì tới anh? Đây là... Nói tới lên miệng, miệng anh lại kịp thời nuốt lại, sau đó về mặt kỳ quá nhìn tôi. Tôi bỗng trở nên sáng suốt. Cái này, không phải dành cho Price dùng đi. Tôi kéo khăn xuống lật qua lật lại, tìm ký hiệu cầu vòng. Phi, nhìn bộ dạng kích động của tôi, anh nhịn không được nở nụ cười. Không phải, em muốn thì mang đi, anh đi tìm Rene tính sổ. Nói xong tự mình lái xe, nhanh như chớp rời đi. Trong tiệm cà phê thoang thoảng mùi vị quen thuộc, có một nữ nhân viên đang đứng ở cửa, nhưng bưng một khay cà phê mẫu, mời mọi người nếm thử. Tôi đẩy cửa vào, gọi một ly cà phê cỡ chung, tìm được một chỗ ngồi cạnh cửa sổ. Radio đang phát bài hát của Điền Trấn. Trước mắt lại xảy ra rất nhiều chuyện, có vui có buồn, tính tình thật xấu là vì có anh, chưa bao giờ lo lắng cho chính mình đang hát tới khúc cao trào có người đi về phía tôi vừa mới nhìn tôi còn tưởng rằng mình gặp được chu mời thậu người đó mắt sáng như sao hai hàng lông mày như lưỡi kiếm thân hình cao lớn có vẻ mặt nghiêm túc như khuôn mặt của chu thời mậu trong buổi liên hoan tết âm lịch vậy tôi cảm thấy sự nghiêm túc của anh ta có chút buồn cười tôi tiếp tục uống cà phê chu thời mậu đi tới trước bàn mỉm cười xin hỏi cô có phải là tạ tiểu thư không đúng vậy xin hỏi anh là chu trần tiên sinh bài hát trong radio tự hồ như đang ám chỉ điều gì những bông hoa đang tung bay cũng cần anh an ủi đừng để nó heo úa trong chờ đợi trần cừu chân anh ta ngồi xuống lại đứng dậy hỏi tôi có muốn ăn điểm tâm ngọt không tôi nói không cần anh ta đi mua một ly latte ti manh manh nói tiếng anh của tạ tiểu thư rất tuyệt Vừa nghe anh ta dùng giọng điệu thân thiết như vậy xưng hô Emma, tôi nghi ngờ anh ta là một người yêu nào đó bị Emma đáp Emma đã từng yêu đương với rất nhiều người đàn ông, yêu đương xong lại thành công biến tất cả những người đó thành bạn của mình. Emma nói, đàn ông là tài nguyên, không thể thuận tiện lãng phí, luôn luôn có lúc dùng tới bọn họ. Cho nên cuộc sống ngày thường của Emma rất phong phú, xoay đi xoay lại ái muộn với rất nhiều bạn trai. Đủ tiêu chuẩn tại tiểu thư là người bắc kinh ngà tiếng phổ thông của anh ta lại rất êm tai chỉ có điều quá rõ ràng lại có giọng mũi đặc dệt có hương vị của cổ kịch đối thoại của chúng tôi đang hướng tới những chủ đề tìm bạn trăm năm truyền thống thường có mỗi người sẽ tự giới thiệu bằng cấp tình trạng kinh tế tình trạng hôn nhân nhà xe có đầy đủ không tiền lương tìm kiếm người từ tuổi X trở xuống ngoại hình dễ nhìn tốt bụng không phải Vậy tạ tiểu thư là người ở đâu? Điều này có quan trọng không? Cuối cùng Trần cửu Trân cũng nói một câu rất hài hước. Không quan trọng, tuy nhiên dù gì cũng phải nói chuyện tiếp đúng không? Tuy rằng thời gian xem mắt giới hạn trong vòng 30 phút, Trần cửu Trân lại nói chuyện với tôi gần một giờ, trong đó tôi nói không tới 10 câu, trong đó một nửa là ừm, ha, vậy à, linh tinh trần Thiên sinh khí thế bừng bừng giới thiệu công việc của anh ta với tôi giới thiệu kế hoạch hoạt động của công ty cổ phiếu lên sàn biệt thự nghỉ mát ở thành phố b câu lạc bộ sa hoa ở thủ đô còn nói anh ta có thể đưa tôi ra nước ngoài du lịch tôi nói tôi không có hứng thú anh ta liền lắc đầu thử dài. cô học tiếng anh nhưng lại chưa tới nước nào nói tiếng anh cả chưa tiếp xúc với văn hóa ở đó đúng là đáng tiếc Tôi vừa yên lặng nghe anh ta nói, vừa chán trường nhìn phong cảnh bên ngoài, vừa sờ sờ móng tay mình, giống như trên đó có chứa châu báo vậy. Một lát sau, anh ta lễ phép tạm biệt, không xin số điện thoại của tôi. Sau đó, tôi nhìn khắp xung quanh, chờ đợi tuyển thủ số 2. Bàn bên cạnh có một người thanh niên cao cao lười biếng giơ tay lên nói. Là tôi. Tôi là một người dễ bị ảnh hưởng bởi bề ngoài, người thanh niên cao cao kia có bề ngoài sống Kim Thành Võ, vô cùng đẹp trai, lại trong sáng. Anh ta không tính là nam sinh, nhưng trên người có hương vị sinh viên rất nặng. Trên tay Kim Thành Võ có một sấp giấy màu trắng, ở trên tràn ngập biểu thức số học, loại công thức phức tạp dài ngoằng đủ loại ký hiệu kiểu hình dáng kỳ quái. Đúng là sinh viên tốt, hẹn hò còn không quên mang sách đi làm bài tập. Nhưng mà tôi vẫn biểu đạn sự ngạc nhiên của mình. Anh tính tay à? Không cần máy tính à? Máy tính? Anh ta lắc đầu. Quá chậm. Ý anh là mình còn nhanh hơn máy tính à? Không thể nào, tiến sĩ vật lý quốc gia không lẽ còn dừng ở giai đoạn số học thủ công? Thứ nhất, tôi đang suy luận công thức, không phải đang tính một bài cụ thể. Anh ta nói, Thứ hai, đúng vậy, nếu tôi đưa công thức này cho máy tính, lại cho nó vài số liệu, phải mất vài ngày nó mới cho ra kết quả. Nói như vậy, phim Terminator nói người máy thống trị trái đất là sai à? Đương nhiên, máy tính làm sao hơn não người được. Anh học về cái gì? Vật lý hạt nhân, cô thì sao? Văn học anh. Sau đó người này cũng không lại chỗ tôi ngồi, không ngờ anh ta lại cúi đầu xuống, tiếp tục nghiên cứu công thức của anh ta phiên mặt tôi đen thui có khi nào nhận sai người không người này rất Tuấn tú nhưng bộ dạng tuyệt đối không sống ema. xin hỏi anh là ngạ Tùng à anh ta gật đầu tôi lại hỏi thật cẩn thận xin hỏi anh tới đây có phải để đúng vậy anh ta nhìn đồng hồ thời gian của tôi từ 2 giờ 30 phút tới 3 giờ bây giờ là 3 giờ 10 phút cho nên chúng ta chưa kịp bắt đầu thì đã xong rồi đúng không Chị tôi nói, cô còn tiếp người tiếp theo nữa, tôi tặng cho anh ta. Tiếp theo là nữ. Nam nữ đều tạo thành từ hạt nhân. Điện thoại tôi reo lên, Emma gọi tới, cho tôi biết Tô Hân có việc không tới được, hẹn hôm khác. Tôi gác máy nói với anh ta. Chị anh nói, người tiếp theo hủy, bây giờ anh có 30 phút, muốn nói chuyện thì nhanh lên một chút, không muốn thì chia tay ở đây. Lúc về báo cáo đừng quên nói với chị anh là... Tôi không vừa mắt anh Trăm ngàn đừng hiểu lầm Không phải cô không vừa mắt tôi Tôi là một người kiên định với chủ nghĩa độc thân Tôi thở ra nhẹ nhõm một hơi Người này cuối cùng vẫn có lễ phép cơ bản Không có diệt sạch lòng tự trọng của tôi Vậy tại sao hôm nay anh còn tới Chị tôi ép Mẹ tôi ép Hai người đó coi việc hôn nhân của thanh niên lớn tuổi như chúng ta là một trọng điểm Không cần nói như vậy Người ta quan tâm anh mà Tôi chỉ phiền việc này. Thế giới này luôn có những người như vậy, sợ cuộc sống của cô không giống họ. Không phải Russell từng nói, một ít sai lệch mới là nguồn gốc của hạnh phúc sao? Có chút cảm động, tiến sĩ vật lý cũng quan tâm tới nguồn gốc hạnh phúc nữa. Bạn Lịch Xuyên ơi, đầu óc của bạn để đâu rồi? Chà, như vậy đi, tôi cũng có người ép, không bằng chúng ta giả vờ yêu đương, lúc bị ép dữ quá thì trợ giúp lẫn nhau một chút, anh thấy sao? Anh ta nở nụ cười, Cười vô cùng rực rỡ, ngây thơ Giống cậu em trai nhà bên Được đó, cô có số di động không? Chúng tôi trao đổi số điện thoại Còn ngồi cùng bàn uống cà phê Ngoài cửa sổ đổ mưa to Tôi hỏi ngả tùng tới bằng gì Anh ta nói anh ta tự đạp xe tới Tính ngồi ở đây tới khi mưa tạnh Tôi nói tôi đi trước Ra ngoài bắt taxi tiệm cà phê ở ngay mặt đường Nhưng mà trời mưa rất to Tôi đứng ở vỉa hè vẫy tay nửa ngày trời Không có chiếc taxi nào dừng lại Đợi khoảng 10 phút, có một chiếc xe bỗng sưng dừng lại trước mặt tôi, vừa vặn ngăn tôi lại. Tôi đi lướt qua trước chiếc xe đó, tiếp tục vẫy tay bắt taxi. Sau đó tôi nghe thấy có người kêu tên tôi, xoay người nhìn lại, thấy Lịch Xuyên đang đội mưa ngoắc tôi. Trường 35 Tôi đứng dưới mái chê của tiệm cà phê, cách cơn mưa gọi anh. Lịch Xuyên! Lịch Xuyên, sao anh còn ở đây? Em lên xe trước đi. Anh mở cửa xe, gài dây an toàn cho tôi. Tôi thấy cả người anh đều ướt sũng, tóc đang giọt nước, không phải cảm thấy lo lắng. Trời lạnh như vậy, anh chỉ mặc một chiếc áo khoác lông, loại hở dễ bị gió lùa, chắc chắn không thể chống thấm. Anh ướt sũng ngồi lên kế điều khiển, đóng cửa lại, mở khí sưởi hỏi Em có bị ướt không? Túi sách của tôi chống thấm rất lớn, Tôi vẫn che nó trên đầu Không, sao anh còn ở đây Không đi à Anh đi mua mấy hộp đồ ăn cho mèo Lúc về vừa vặn đi ngang qua đây Thấy em ngoắc Không biết em đang bắt taxi Còn tưởng là em có việc tìm anh Nói xong tình linh hát xì một cái Không kịp đề phòng Trước khi anh kịp nói sorry Tôi vội vàng đưa khăn tay cho anh Mưa to không nhìn rõ đường Cần gạt nước mạnh kính theo tiết tấu Cởi đồ ướt ra tôi lấy khăn mặt ra, lau đầu cho anh Đừng để bị cảm Không việc gì Anh nói Thế nào, gặp hết rồi à, có nhìn chúng ai không? Quan tâm tới hạnh phúc và tương lai của em giữ vậy à Giọng nói nhất thời có chút ai oán Đúng vậy, nhanh chóng báo cáo đi Có một người, trông cũng được Anh chàng tiến sĩ kia đúng không? Sao anh biết được? Đoán Trông anh ta khá đẹp trai Tôi nói, đương nhiên điều này không quan trọng. Quan trọng là em cảm thấy anh ta nói chuyện rất thành thật và rất thẳng thắn. Bị nói móc, người nào đó vô cùng xấu hổ, trầm mặc một lát, nhanh chóng nói sang chuyện khác. Em muốn anh đưa em về nhà hay em còn muốn đi đâu nữa? Đưa em tới tiệm cơm được không? Em đói rồi. Anh giảm tốc độ lại, quay đầu nhìn tôi. Em hẹn hò với hai người đàn ông, không ai mời em ăn cơm mà Không. Có mời em uống cà phê không? Không Tôi chờ Lịch Xuyên phát biểu bình luận Anh lại nhìn thẳng về màn mưa mịt mờ phía trước Đằng trước có một tiệm cơm Vân Nam Em đi không? Bụng không đói bình thường nha Tôi vội vàng gật đầu Ngừng xe xong Lịch Xuyên đưa tôi tới cửa hàng Sau đó lại còn nói Tự em đi vào ăn đi Tôi nhìn anh lặng lặng Hoàn toàn ngây ra Không thể nào, người luôn luôn ga lăng như Lịch Xuyên sẽ không nóng lòng gạt bỏ đi như vậy. Lịch Xuyên đi ăn cơm với tôi, chưa bao giờ có vụ đưa người tới cửa rồi xoay người bỏ chạy nha. Huống chi tôi rất nghe lời, rất phối hợp đúng không? Tôi đã dùng hành động thực tế chứng minh mình move on rồi mà. Tuy rằng tôi rất hiểu ý của anh, nhưng mà tôi vẫn muốn mặt dày xác nhận lại một lần nữa. Anh không vào với em à? Không được, anh nói, tự em ăn đi. Em mời anh được không? Giọng nói của tôi hoàn toàn yếu ớt, run rẩy, Sự tuyệt vọng biểu lộ không sót gì Anh còn có việc Vẻ mặt của anh hờ dững Tại loại thời điểm như thế này Nếu tôi còn nói câu nào giữ lại nữa Thì hoàn toàn không còn mặt mũi gì nữa Lịch Xuyên đã nói chia tay không phải một lần Mà là ba lần với tôi Bày ra bộ dạng lưu luyến không rời như thế này Cho ai xem đâu Ngay cả bản thân tôi đều khinh thường chính mình Ngay trong nháy mắt này, tôi đã không còn khẩu vị gì, thậm chí có cảm giác buồn nôn. Tôi gượng cười, vậy anh mau về đi. Tạm biệt, tôi thấy anh ấn trước chìa khóa trong tay, khóa tự động của ô tô cách đó không xa, mở cửa ra. Tạm biệt, Phố đối diện chính là trạm xe buýt, đi vài trạm là có thể về nhà. Thấy lịch xuyên xoay người lên xe, tôi không vào nhà hàng mà chạy vào trong mưa. Ngay thời khắc đó, đầu tôi trống rỗng, chỉ muốn đi về phía trước, càng không ngừng đi về phía trước, hy vọng mưa to có thể tiêu diệt lửa giận hừng hực trong tôi. Đi tới cuối phố, tôi cảm giác có chút mờ mịt, ô tô đi lại trong mưa, những câu nói của lịch xuyên vẫn còn vang vẳng bên tai tôi. Không được, tự em ăn đi, anh còn có việc. Tôi nhìn lên trên trời cao, trong mưa sắc trời trắng bệch tại sao bây giờ vẫn là mùa đông? Hôm qua tuyết còn rơi cả đêm, hôm nay liền đổ mưa, mặt đất bẩn vô cùng, nước bẩn chảy lênh láng, nếu là tuyết thì thật tốt, trắng xóa, tất cả đều sạch sẽ. Tôi tiếp tục đi về phía trước, nghe thấy vài tiếng thắng gấp, sau đó cánh tay tôi bỗng nhiên bị nắm lại thật chặt, thân hình bị mạnh mẽ xoay lại. Giữa cơn mưa to, tôi nhìn thấy một khuôn mặt, có chút quen thuộc, lại có chút xa lạ, tôi bị ánh mắt trên khuôn mặt ấy làm hoàng sợ. Tiểu thu... Em muốn đi đâu? Lịch xuyên không thể đi nhanh, lại càng không thể chạy. Tôi không biết anh đuổi theo tôi như thế nào. Thấy tôi không hề phản ứng, anh lắc người tôi gần như giống lên. Đằng trước là đèn đỏ, em muốn làm gì? Bỏ ra. Tôi dùng sức hất tay anh ra. Bỏ ra, em muốn về nhà. Tay anh giống một chiếc kim sắt, hất thế nào cũng không ra Tôi lại ngược lại bị anh ôm cổ. Đừng làm việc ngu ngốc, em phải về nhà, anh đưa em về. Đừng chạm vào em, đừng chạm vào em. Tôi dùng sức dãy ra, lại phát hiện chính mình không thể nhúc nhích. Anh càng ôm chặt, gần như làm tôi hô hấp không được. Em muốn anh nói bao nhiêu lần hả? Tiểu thu, it's over, Let's it go. It's not over. Toàn thế giới, ai cũng có thể nói over với em. Mẹ em đã over, bố em cũng over. Anh, Vương Lịch Xuyên, em trao cho anh tất cả. Anh không thể... Không thể over em dễ dàng như thế được. Please, I know it's not been easy. Please working on it. Anh biết nó không dễ dàng. Xin em, hãy cố gắng. Không. Tại sao? Tại sao đã nhiều năm như vậy rồi mà anh vẫn không muốn nói chân tướng cho em biết? Trong lòng anh, em yếu ớt như vậy à? Biết chân tướng thì em sẽ ngất xỉu à? Có chân tướng nào quan trọng hơn tuổi thanh xuân của em? Anh nói đi. Tại sao? Tại sao? Anh không chịu buông, tôi đấm anh, tôi nhéo anh, tôi dùng túi sách đánh anh, sau đó tôi chạy vào mưa. Over is over. Tôi xin nghỉ một tuần không đi làm, nằm một mình ở nhà, không ăn không uống, sống một người chết. Tôi rút dây điện thoại, tắt di động, ban ngày mê man, ban đêm mất ngủ, cảm giác trời đất tối sầm, chán nản. Mia đi tới đi lôi bên người tôi, trong phòng tràn ngập mùi mốc meo, Tới thứ bảy, đồ ăn cho mèo hết rồi. Tôi mới uể oải đi mua sắm tôi chỗ bán đồ ăn, mua một phần cơm, cảm thấy có chút sức lực, nhìn schedule trên tường, tới ngày tới trung tâm thể thao. Người trong lớp yoga đều thấy tôi nhiệt tình chào hỏi, mấy bà mẹ đều hỏi tôi bí quyết giảm béo. Giảm béo cái gì? Em không béo. Không có tâm trạng nói chuyện. Đừng gạt chị, cằm nhọn như vậy rồi, tiểu thu, đừng ép buộc chính mình như vậy. Lần trước tiểu má uống thuốc gầy, 5 ngày giảm tới 8 pound, kết quả ngày thứ sáu liền bị bệnh, dưỡng bệnh một tháng, cân nặng rút về không nói, còn tăng thêm 5 pound. Em nghe lời chị, đừng cố gắng như vậy, giảm béo thì phải từ từ. Tôi cười nhạo, một tuần không gặp, mấy người này đều ỉ tôi còn nhỏ, lấy tôi ra trêu chọc. Vì vậy ở trước mặt bao nhiêu người, tôi liền leo lên cân. Sau đó không hế răng, đúng là kinh thường khả năng sát thương của tình yêu, đúng là nhẹ hơn 10 pound, hèn gì cơ thể tôi nhẹ như yến. Tới thứ hai, tôi đúng giờ làm việc, đồng nghiệp đều ân cần hỏi thăm, tôi nói tôi bị cảm, không nặng, sợ ở lây bệnh cho mọi người cho nên tôi không đi làm, mọi người cũng không hỏi nhiều, vì tôi luôn tăng ca rất nhiều, xin nghỉ vài ngày rất bình thường. Buổi trưa ăn cơm, không phát hiện thấy lịch xuyên, Sau đó tôi phát hiện Người luôn luôn không tham gia tám chuyện Tiểu Vi lại tham gia đội ngũ nhiều chuyện Của tổ phiên dịch ai Tiểu Thu Vài ngày không gặp sao em gầy dữ vậy Emma cười nói Tại ăn chay đúng không Thứ hai gặp được tiêu quan Cố ý nhắc tới em trước mặt anh ta Bộ dạy anh ta tức giận gần chết Chị phải vội vàng nói em bị bệnh Tôi ngạc nhiên Lát sau âm thầm dùng mình một cái Hôm thứ bảy tiêu quan hẹn tôi Linh bảo tự 7 giờ không gặp không về tôi lại quên sạch sẽ không nhớ gì vội vàng giải thích ừ anh ta có việc tìm em em bị cảm không đi cũng quên không thông báo với anh ta có lẽ anh ta tức giận vì vậy cái gì em dám cho tiêu quan leo cây emma vô cùng vui vẻ ha ha tiêu đại công tử kiêu ngạo mắt cao hơn trời em phải lừa anh ta vài lần nữa để tụi chị hà giận tôi cười khổ im lặng ăn salad. Thật ra tôi cũng không tính lời anh ta, không phải tôi nói với anh ta là mình không rảnh rồi sao, anh ta lại không để tôi nói xong đã gác máy. Cái này làm sao hẹn người khác được, hẹn chính mình thì có. Tôi hỏi Tiểu Vi, hôm nay sao rảnh rỗi tham gia tám chuyện với tôi em vậy? Không đợi Tiểu Vi nói, em Emma đã thay Tiểu Vi trả lời. Tuần này Tiểu Vi vô cùng nhẹ nhàng, lịch xuyên giống em, cả tuần cũng không tới. Tiểu Vi không có việc gì làm, suốt ngày lên mạng đánh bài. Vừa rồi tụi chị còn khuyên nó, mặc dù giang tổng có thư ký mới và lịch xuyên về Thụy Sĩ đi chăng nữa, nó cũng sẽ không bị sa thải. Xa không nói, trước mắt tổ phiên dịch, tụi tao cần một thư ký, không bằng mày xin điều lại đây đi, nhập bọn với tổ phiên dịch cho vui. Tim tôi hơi run lên, nói, lịch xuyên không tới à, tại sao? Không biết, tiểu vi nhăn mặt em nói xem có buồn cười không chị là thư ký boss không đi làm suốt một tuần mà chị lại không biết vì sao chẳng lẽ một chút tin tức gì cũng không có à tôi nói không thể nào tin tức đương nhiên là có tiểu vi nói hôm thứ năm anh trai vương tiên sinh đột nhiên tới đây và văn phòng của anh ta lấy đi vài bản vẽ sau đó chị nghe tiểu đường nói giang tổng và trương tổng thứ sáu cùng đi thụy sĩ bây giờ còn chưa về Cho nên, không biết tổng bộ ở Thụy Sĩ có chuyện gì, chắc chắn là Vương Tiên Sinh về Thụy Sĩ với họ. Không thể nào, chẳng lẽ Lịch Xuyên Tiên Sinh không gửi cho mày một email nào à? mình mình ngồi cạnh nói, boss có việc đi công tác, không dặn dò gì cho thư ký, đã mấy ngày rồi, cái này không bình thường lắm nha. Không có. Thật sự là một cái cũng không có, nhưng email gửi cho anh ta đã tràn đầy hộp thư của tao rồi tao báo cáo cho giang tổng giang tổng nói hãy là email gửi cho vương tổng mà là thư từ nước ngoài thì forward cho vương tế xuyên tiên sinh từ trung quốc thì forward cho ông ấy có lẽ giờ này hộp thư của ông ấy cũng tràn đầy rồi tràn đầy làm gì mà nhiều dữ vậy tiểu vi mày nói hơi quá nha emma hiển nhiên là hết hồn sao không tràn đầy được email mỗi ngày gửi tới ít nhất 100 lá anh pháp đức trung đều có Có một đoạn thời gian thật dài, tao đều nghĩ công việc chủ yếu của Vương Tổng làm trong văn phòng là trả lời email. Câu nói tiếp theo tôi cũng nghe không rõ, thứ tôi nghe được chính là tiếng tim đập thình thịch của mình. Trở lại văn phòng, mở Messenger ra, tôi thấy cho dù là Lịch Xuyên hay là rene cũng không online, tôi lập tức gửi tin nhắn cho rene rene nghe nói Lịch Xuyên về Thụy Sĩ, anh ấy có chuyện gì không? Nguyên một buổi chiều tôi mất hồn mất vía, luôn luôn chờ Rinne trả lời. Nhưng mà biểu tượng của Rina, quả cam nghịch ngợm kia, luôn luôn là màu xám. Tan tầm về nhà, tôi ngơ ngác ngồi trước màn hình mở Messenger ra, mở web nghe nhạc online, lên tấn giang, mở một bộ tiểu thuyết không được xếp hạng, nhìn chằm chằm vào màn hình, chờ đợi Rinne trả lời. Trong lúc đó, tôi chỉ đi toilet một lần, ngồi chờ 2 giờ đêm, không ai để ý tôi tôi tiếp tục để chế độ chờ ẩn. Manh manh, minh minh, tiêu quan, biểu tượng của họ lúc nào cũng sáng, không biết đang nói chuyện với ai. Thật ra nhớ tới cuộc sống của mình 6 năm qua, tôi cảm thấy thật mất mặt. Không phải tôi mua máy tính không nổi, cũng không phải không lắp mạng được, đó là những thứ mà người làm phiên dịch phải chuẩn bị. Tôi dù sẻn chi tiêu cũng làm được. Nhưng mà tôi không nói chuyện phiếm với người khác được, nói chuyện với bất kỳ ai trên mạng chỉ quá nửa giờ, Người đó không thấy phiền, chính tôi sẽ thấy phiền muốn chết. Đến 3 giờ sáng, không có tin tức gì, tôi nằm lên giường, rốt cuộc cũng ngủ. Tối hôm nay, tôi mơ giấc mơ khủng bố nhất trong đời mình, tôi mơ thấy lịch xuyên nằm trong phòng cấp cứu, cả người cắm đầy ống nhựa, anh đang không ngừng học máu ra, cả gối và chân toàn là máu, mà một nhóm bác sĩ mặc đồ trắng, cầm dao mổ, hở hững đứng cạnh giường anh, vẫn không nhúc nhích. Tôi bị ngăn ngoài cửa thủy tinh Xuyên qua ánh đèn Thấy máu tươi nhỏ xuống Theo ngón tay lịch xuyên Cơ thể anh đau khổ co rút Dãy ruộng Muốn ngồi xuống Bị người ta để lại Sau đó bỗng nhiên anh ngừng đầu Khuôn mặt đầy máu Nhìn tôi hô to Help me Tỉnh lại là 5 giờ sáng Ngoài cửa sổ là ánh trăng yên tĩnh Tôi sờ sờ chán Phát hiện chính mình ra mồ hôi lạnh đầy người Sau đó tôi thở ra một hơi thật sâu Thật tốt Đúng là thật tốt Chỉ là Mơ Tất cả đều không thật. Dưới sự cân nhắc cẩn thận, tôi phát hiện vài cảnh trong mơ chỉ là một tổ hợp ít cảnh trong phim ER chiếu trên TV, lại giống một bản phim kinh dị trong bệnh viện. Nhưng mà... nhưng mà đây là dấu hiệu của cái gì vậy? Tôi lại ra bàn làm việc mở máy tính, suốt cuộc thấy một hình màu da cam hiện lên ở góc màn hình. Về nè e thân yêu, tôi vội vàng mở cửa sổ. Yes and no. Người ngáp một hồi, tôi mới hiểu được đây là câu trả lời đơn giản cho câu hỏi của tôi. Lịch xuyên về Thụy Sĩ, anh không có chuyện gì. Kỳ cục, trong ấn tượng của tôi, rina nói rất nhiều, tại sao lần này lại trả lời đơn giản như vậy? Có phải lịch xuyên vì chuyện khăn quàng cổ và Mia nên cãi nhau với rina Có phải là lịch xuyên uy hiếp rina không cho tôi nói chuyện nhiều với tôi? Còn muốn hỏi tiếp, hình quả cam lại xám xịt, rina đã lock out từ lúc nào? Tôi bỗng nhiên nhớ tới thứ bảy lúc được gặp Lịch Xuyên, anh đưa cho tôi vài gói đồ ăn cho mèo, đó là loại mìa thích nhất. Tôi mở túi mua sắm ra, tìm được hóa đơn, thời gian tính tiền là 3 mươi 32 Tôi đi ra tiệm cà phê lúc 3 bốn 40 vốn nghĩ rằng Lịch Xuyên thấy mưa càng ngày càng to nên vẫn đứng ngoài đợi tôi. Nói như vậy, ở trong mưa đúng là cuộc gặp tình cờ. Sức khỏe Lịch Xuyên vẫn không kém, lúc quen biết anh, tai nạn xe cộ đã qua 7-8 năm, ngoại trừ khiến anh hành động không tiện, không thể không uống thuốc không tăng độ cứng của xương da, thì Lịch Xuyên còn rất chú ý rèn luyện sức khỏe. Ngày nào anh cũng tập yoga, đi bơi, tập cử tạ, giả đơn, ở trong phòng thể thao của nhà mình. Chỉ cần có thời gian rảnh, mỗi buổi tối hoàng hôn, anh đều dẫn tôi xuống công viên dưới lầu đi dạo. Đi rất xa, đi tới khi tôi cũng cảm thấy mệt, anh vẫn muốn đi tiếp. Tôi cảm thấy thể chất của Lịch Xuyên không thành vấn đề, hơn nữa không phải Rina cũng nói anh không có việc gì sao? Lịch Xuyên về Thụy Sĩ chắc chắn là do công việc phải là chuyện vô cùng khẩn cấp, hơn nữa không phải Giang Tổng, Trương Tổng cũng đi theo sao? Mặt trời mọc, tôi cảm thấy tôi không cần lo lắng nữa, ra cửa đi ăn sáng, tôi đi dạo dọc theo con phố gần nhà, không khí sáng sớm rất lạnh, người đi đường giải rác, ai cũng mặc áo khoác thật dài. Tôi đi ngang qua một đạo quán nho nhỏ, ngoài cửa ngồi vài thầy tướng số già. Trong đó có một người mặc áo bao dài, hai mắt nhắm nghiền, tóc dài với tai, mặt rứt bẩn, đầu ngẩn cao, giống một vị quý tộc thời tiền thanh. Tôi luôn luôn không tin thần thánh, tuy nhiên vào những lúc quan trọng, thi cử hoặc phỏng vấn cũng sẽ đi thắp một nến nhang, sờ chân phật vài cái. Thật ra chỉ là giảm sức ép cho tinh thần khẩn trương thôi. Nhưng mà lúc tôi đi ngang qua ông thầy tướng số kia, bỗng nhiên ông ta mở miệng. Cô nương, dừng bước. Bước chân tôi bỗng nhiên dừng lại. Tính mạnh một cái thế nào, chỉ cần 10 đồng. Không được, tôi không tin mấy cái này. Cô sắp gặp tai nạn máu chảy, không muốn nghe thử sao. Ông ta chậm sãi quay mặt về phía tôi, bỗng nhiên mở mắt ra, chớp chớp, lại cố hết sức nhìn lên trên. Trong mắt ông ta màu trắng, Thì ra ông ta là người mù Tôi cho ông ta năm mươi tệ Của cháu thì không cần Có một người phiền ông tính cho cháu một chút Tôi biết xem tướng Tính tứ trụ Cũng biết bói toán Cô muốn loại nào Anh ấy không ở đây Tính tứ trụ đi Tôi báo sinh nhật của Lịch Xuyên Anh sinh vào dạng sáng Tôi cũng báo sinh nhật của mình Cậu ta và cô có quan hệ như thế nào Bạn trai Muốn hỏi gì Hôn nhân, tài lập, sức khỏe hay con cháu? Tất cả, ông nói hết cho cháu đi. Tôi nói một cái trước, nếu không đúng cô lấy lại 50 đồng. Nói đi. Người này năm bảy tuổi gặp đại hạn. Tôi kinh ngạc nhìn ông ta, cảm giác chân hơi nhũn ra. Nói đúng đúng không? Ông thầy sờ soạn lấy 50 tệ bỏ vào túi. Vậy anh ấy bây giờ thì sao? Bây giờ cũng không tốt, ông ta nói. Cái gì? Cái gì là không tốt? Tôi khẩn trương nhìn ông ta. Cô đường tốt nhất là cô đừng ở cạnh cậu ta, chỉ thêm phiền não mà thôi. Ông ta chậm rãi nói như vậy. Tại sao? Bát tự của hai người tương khắc, khắc rất mạnh, khắc tới mức sát tinh. Tôi không khỏi thất thành. Cái gì? Tương khắc, ai khắc ai? Cậu ta mệnh thủy, cô mệnh thổ, thổ khắc thủy, năm nay là năm thổ. Thổ tinh chiếu mệnh bạch hổ phát động là năm tai của cậu ta. Căn cơ của cậu ta quá yếu, mà mạng của cô lại cường vượng, không cần xen vào chuyện của cậu ta. Trợn tròn mắt, thì ra là bác tự không hợp. Hèn gì lần đầu tiên gặp anh, tôi liền đổ cà phê lên người anh. Tuần trước hai chúng tôi đánh nhau trên giường, lại đánh nhau trong mưa, bị thương chắc chắn là lịch xuyên. Không dám hỏi tiếp, tôi vội vàng nói Vậy ngài xem thử, có biện pháp gì tránh được không? Biện pháp? Không phải tôi nói rồi à Không cần ở cạnh cậu ta Ở cạnh cậu ta, cô sẽ tổn thương cậu ta Dạ Chỉ có biện pháp này thôi à Cô đi mua một khối ngọc trừ tà đi Ngọc trắng Ở trên tốt nhất có vết máu Ông ta nói, mua rồi tự cô đeo lên ngực mình 30 ngày sau tháo xuống Cho cậu ta đeo Như vậy là tôi có thể ở cạnh anh ấy đúng không? Tôi bám giết không tha Không đúng, không đúng Trừ tà chỉ có thể hóa giải một chút thôi, nhưng vì tương lai và an toàn của cậu ta, hai người tốt nhất là không ở bên nhau, không có kết quả tốt. Ông thầy càng không ngừng lắc đầu. Cô nương, tuổi của cô còn nhỏ, cô tìm người khác đi. Cô thật sự khắc cậu ta rất hung. Vậy à, không thể nào, tôi đâu có hung đâu, tôi rất sẵn sàng phục tùng anh ấy nha. Tôi vội vàng kêu lên như vậy, ông thầy nhắm hai mắt lại, ngồi xuống nhập định. Tôi bỏ chạy như điên, bị đa kích. Cả buổi sáng tôi cũng không đi làm, tới những chỗ bán ngọc đi dạo. Suốt cuộc ở một cửa hàng chuyên bán ngọc, thấy một miếng bạch ngọc nho nhỏ để trừ tà, hình dáng mượt mà, tinh lượng trong sáng, bóng loáng. Quan trọng nhất là, ở phần giữa và phần đuôi của miếng ngọc có vài tia màu hồng rất nhỏ. Giá bán ba không hề nghĩ ngợi, trực tiếp lấy thẻ ra. Tôi chưa từng mua trang sức quý giá bao giờ, ngoại trừ đồng hồ ra, thứ quý nhất trên người tôi chính là đôi khuyên tai Zuby mà Lịch Xuyên mua cho tôi 6 năm trước. Tôi không biết giá bao nhiêu, chỉ chắc chắn là không rẻ. Hình như từ trước tới giờ tôi chưa từng tặng cho Lịch Xuyên. Thật sự, lúc nào cũng là Lịch Xuyên tặng cho tôi. Cho tôi tiền, tặng sách, tặng quần áo, tặng túi sách, giúp tôi làm bài tập, giúp tôi sửa luận văn. Tất cả mọi thứ cho tôi bây giờ đều là anh trả giá. Khó trách bạn bè kêu tôi, câu được đại gia. Ngay cả một chiếc khăn quàng cổ tôi cũng chưa đan cho anh. Đúng là vô cùng xấu hổ nha. Vừa cầm được ngọc trừ tà, tôi lập tức đeo lên cổ. Sau đó tôi nói với chính mình, tôi luôn luôn không mê tín. Kiên quyết tôi không tin là tôi sẽ khắc lịch xuyên. Ngoài ra tôi còn mua hai chiếc vòng tay gỗ thật to, không phải mọc khắc thổ. Thổ khắc thủy hay sao, tôi sẽ dùng mọc khắc chính mình là được rồi. 37 ngày trôi qua, tôi không nghe tin tức gì của lịch xuyên, Rene cũng không gửi tin nhắn gì cho tôi. Nhưng vào lúc này, CGP lại ra một thông báo. Nhân dịp có hai hạng mục ở châu Âu vào giai đoạn cuối, vương lịch xuyên tiên sinh tạm thời về Zurich làm việc vài tháng. Kế hoạch cải tạo thành C ở Ôn Châu sẽ chuyển giao cho Giang Hạo Thiên tiên sinh tạm thời chỉ đạo. Những ngày không có lịch xuyên, ngược lại lại trở nên bình tĩnh. Tôi lợi dụng lúc này mua trả góp một chiếc đông phong tiêu chí 206 chỉ cần trả trước một vạn năm bằng lái của tôi lấy cùng lúc với trường Ngọc Liên Hồi còn ở cử thông Có một lần dịch sang một quyển tóm tắt bản đầu ra rất rất khó, tôi muốn đổi gió nghỉ ngơi một chút Đường Ngọc Liên liền nói không bằng đi học với cô ta hai người cùng học giảm chi phí Khi đó tôi không nghĩ tới việc mua xe chỉ cảm thấy mỗi ngày chen trúc trên xe buýt hơi phiền liền trả tiền Tôi vốn có hứng thú với máy móc, chỉ một lần liền đậu. Tôi là người mua xe cuối cùng trong tổ phiên dịch, hơn nữa là người mua kiểu xe phổ biến và giá rẻ nhất. Emma cười gần chết, nói đi chiếc xe đó đúng là mất giá, còn không bằng đi xe buýt Chiếc Toyota của Emma do một người bạn trai của Emma tặng, Emma ốm ở muốn. Sau người bạn trai đó lại chấm cô khác, tặng người ta một chiếc xe rất tốt, còn khiến Emma tức tới mức bị bệnh một tháng trời. Sau cũng không thấy Emma đổi xe, vẫn xài như cũ. Emma nói, cho người khác tặng Mercedes-Benz rồi đổi sau. Tôi dành toàn bộ cuộc sống bình thường của mình cho việc điện xe. Chiều nào đi làm về, tôi cũng lái xe đi dạo chung quanh, đi khắp mọi ngóc ngách trong thành phố, đảo mắt tới giữa tháng 2. GDP lại trúng thầu vài hạng mục thiết kế. Công việc của tôi bỗng trở nên vô cùng bận rộn, có rất nhiều bản vẽ cần dịch. Tôi không phân biệt được ngày và đêm nữa có một ngày tôi vừa về nhà bật máy tính phát hiện messenger có một tin nhắn màu vàng bật lên là rene anil cậu được không rất tốt cậu thì sao tốt lắm cảm ơn hôm nay cậu gọi điện thoại cho alex một cái được không tôi vẫn có sự cảm lần này lịch xuyên về thụy sĩ là cố ý tránh tôi cho nên tôi rất tự giác hơn bốn mươi ngày nay cũng không liên lạc với anh rene mình và anh ấy đã over rồi XX, đây là số điện thoại của cậu ấy, gọi hay không tùy cậu, mình có việc phải đi. Quả cam nhỏ lóe lên một cái màu thành xám Đau óc tôi còn chưa tỉnh táo hoàn toàn, đã phát hiện tôi đã tự cử động, đang bấm số điện thoại. Điện thoại vang ba tiếng, có người tiếp là giọng nữ, tiếng Đức. Ngoại trừ câu cổ tây tháp tước mà ai cũng biết ra, tôi không hiểu câu nào hết. Tôi chỉ phải nói tiếng Anh, nói rất chậm. Xin hỏi, tôi có thể nói chuyện với Vương Lịch Xuyên Tiên Sinh sao? Đối phương trả lời bằng tiếng Anh thật cứng ngắc. Chờ. Tiếp theo, qua 10 giây chuyển tới một giọng nữ khác, tiếng Anh vẫn cứng ngắc, tuy nhiên nói vẫn sẽ nghe. Vương Tiên Sinh không tiện tiếp điện thoại, xin hỏi cô là ai? Tôi là Anil, gọi từ Trung Quốc. Xin chờ một lát, Vương Tiên Sinh tỉnh, tôi đi hỏi một chút xem anh ấy có tiếp điện thoại được không? Khoảng chừng 2 phút, đầu dây bên kia truyền tới một câu chào rất nhẹ. Hai, hai lịch xuyên, là em. Không biết vì sao, vừa nghe được giọng anh, nước mắt tôi liền kiềm không được rơi xuống. Xin chào tiểu thu. Giọng nói của anh rất yếu ớt, không có sức lực gì, gần như không nghe được. Lịch xuyên, anh bị sao vậy? Có phải bị bệnh không? Tôi nghẹn ngào. Đừng gạt em, ở đó chắc chắn là bệnh viện. Viêm phổi cấp tính. Anh nói, anh khỏe hơn nhiều rồi. Thật xin lỗi, là em hại anh mắc mưa, thật xin lỗi. Tôi nức nở trong điện thoại, không theo trình tự, cứ lặp đi lặp lại lời xin lỗi. Đừng nói bậy, không liên quan gì tới cơn mưa đó. Dường như anh còn tính ăn ủi tiếp, nhưng tiếng khóc của tôi quá lớn, át hết giọng anh. Lịch xuyên, anh còn về nữa không? Đương nhiên, anh hứa với em rồi mà. Vậy ngày nào em cũng gọi cho anh, gọi từ khi anh về mới thôi. Tha anh đi, tiểu thu. Em move on rồi, thật sự, tuần nào em cũng ăn cơm với anh chàng tiến sĩ kia. Ừ, vậy mới được. Ở đầu bên kia, anh cúi đầu ho khan. Trong bệnh viện, có người chăm sóc anh không? Ăn có ngon không? Có người tắm rửa thay quần áo cho anh không? Ngoại trừ người trong bệnh viện, bên cạnh anh còn có ba y tá đặc biệt, một chuyên gia dinh dưỡng, một đầu bếp, một bác sĩ vật lý trị liệu đều do bố anh thuê. Anh quỳ khẽ, yên tâm đi. Mia thích đồ ăn anh mua, mắc như vậy làm sao bây giờ? Khi nào anh về, để nó đi theo anh đi. Em thích thì giữ đi, anh tặng. Anh lại bắt đầu ho khan, sau đó anh bỏ điện thoại qua một bên, một lát sau nói, chừng nào về, mang chocolate cho em, em muốn loại nào? Trophy Đó là chocolate bánh quy, không phải chocolate nguyên chất. Em thích bánh quy. Được rồi. Lịch Xuyên, em yêu anh. Em... Lại nữa. Đầu bên kia truyền tới tiếng thở dài và tiếng ho khu khụ của anh. Lịch Xuyên, em yêu anh, nghỉ ngơi cho tốt, tạm biệt. Nhìn nhìn lịch, hôm nay là lễ tình nhân, thật tuyệt. Chiến tranh giữa tôi và Lịch Xuyên trên chiến trường chính... Toàn quân của tôi đã bị tiêu diệt, bây giờ chuyển sang trạng thái du kích, cho nên kiên trì phương châm 16 chữ của Mao Gia. Địch tiến ta lui, địch lui ta phá, địch đuối ta đánh, địch lui ta đuổi. Bạn đang nghe chuyện miễn phí trên website wwwchuyen snet được phát sóng vào 11 giờ hàng ngày. Hãy subscribe Chuyện Ngôn Tình 23S để nghe chuyện mới nhất. vui lòng không sao chép, re-update dưới mọi hình thức. chương 36 Là một kẻ thất tình, tôi có tất cả các tật xấu mà một kẻ thất tình nên có. Thích đứng cô đơn một mình ở chỗ đông người, sầu bi giữa tiếng ồn của đám đông, hèn gì ở những bộ lạc châu Phi khi một người sắp chết, người đó sẽ được người khác vây quanh, nhảy múa quanh đám lửa, Chết đi trong tiếng cười náo nhiệt sẽ tốt hơn sự đau đớn khi chết một mình nhiều. Cho nên buổi tối lễ tình nhân, tôi đi ra ngoài xem phim một mình. Những năm gần đây, tuy rằng không có lịch xuyên làm bạn, tôi vẫn thích đi xem phim. Vì vậy tôi tìm xem tin tức của dạp chiếu phim, có phim nào hay thì đi, mới cũ gì cũng được. Trong dạp có từng hàng, từng hàng ghế đôi, tôi ngồi ở sau một mình, ôm một túi bằng thật to. Là phim hài của Thành Long, vô cùng buồn cười, trong sạp lúc nào cũng vang lên những tiếng cười vô cùng vui vẻ. Tôi ngồi giấu mình giữa những cặp đôi yêu nhau, giữa những tiếng cười lặng lẽ, rơi lệ. Tôi không biết cái gì là viêm phổi cấp tính, cũng không biết nghiêm trọng tới mức nào. Nhưng mà trước mặt tôi, Lịch Xuyên lúc nào cũng tỏ ra mạnh mẽ, chưa bao giờ chịu để cho tôi xem mặt yếu ớt của anh. Nếu có thể, anh sẽ hết sức che giấu. Nếu không thể, anh sẽ trốn không thấy bóng sáng thăm hơi. Trong lòng tôi nghi ngờ tình trạng thật của anh, chỉ sợ còn tệ hơn tôi nghe được gấp chục lần. Về nhà, không ngờ thấy Rina đang ở trên messengers Tôi mừng rỡ vội vàng gọi Rene ra. Rene, cảm ơn cậu cho mình số điện thoại, mình đã gọi cho lịch xuyên rồi. Rina gõ tiếng Anh. Thế nào, nói chuyện vui vẻ không? Tôi nói, rất tốt. Rine, bệnh viêm phổi cấp tính của lịch xuyên nặng lắm à tới nói chuyện này mà anh ấy cũng không tới nói nữa Rene nói Ừ, cậu ấy nói chuyện được điện thoại là tốt lắm rồi đó thời gian trước cậu ấy muốn nói chuyện mà không được như vậy à sao lại như vậy tôi vội vàng hỏi là do cảm mạo à tại sao lại không nói chuyện được cổ họng sưng lên à đầu bên kia tạm dừng một lát tựa hồ đang như lựa lời sau đó Rene gần như nói ra mọi chuyện Những lúc bệnh nặng, Alex cần dựa vào máy hô hấp, hệ miễn dịch của cậu ấy rất kém, nên cậu ấy phải cẩn thận với sức khỏe của mình, không thể bị nhiễm lạnh, không thể cảm mạo, không thể bị sốt, càng không thể nhiễm trùng. Tôi gõ ra một dấu chấm hỏi thật to. Máy hô hấp là gì? Hô hấp của cậu ấy gặp khó khăn, cần máy móc giúp. Trong đầu tôi nhanh chóng hiện ra những cảnh trong phim ER, trong phòng cấp cứu, Mắt bệnh nhân sắp không thở được, một bác sĩ nhanh tay dùng dao mổ cắt khí quản nhét một ống thở trong suốt vào. Mới nghĩ tới đó, tôi nhất thời đổ mồ hôi lạnh đầy người, vội vàng sám hối. Lần sau mình nhất định sẽ cẩn thận, không để anh ấy mắc mưa. Bên kia dừng lại một chút, tiếp theo hiện ra một khuôn mặt đỏ đầy tức giận. Cái gì? Cậu để Alex mắc mưa? Tại thời gian này, vào mùa đông... Thật xin lỗi, mình không biết anh ấy không được mắc mưa. Thật ra hôm đó, cả người tôi cũng ướt đẫm, về nhà liền leo lên giường nằm, tâm trạng phiền muộn, ngay cả chén canh dễ cải cũng không muốn uống, cũng không bị cảm không bị sốt, vô cùng khỏe mạnh. Tại sao tôi lại khỏe mạnh, lại có sức chống cự mạnh như vậy cơ chứ? Đúng là xấu hổ. Ở bên kia, Rina vẫn không chịu buông tha. Anir, tại sao bạn lại để Alex mắc mưa? Tụi mình... Tụi mình đánh nhau trong mưa Màn hình rung lên một cái Rene lại tức giận Cái gì? Hai người đều lớn hết rồi còn đánh nhau Đúng rồi, vết thương trên cái của lịch xuyên Có phải do cậu làm không? Trước khi đưa Mia tới Mình vừa cắt móng tay cho nó Tôi cẩn thận nhận tội À Cái đó đã hơn một tháng rồi Còn chưa hết à Cửa sổ nói chuyện không nháy lên nữa Một hồi lâu không có chữ nào Sau đó tựa hồ như Rene đang thử dài Mình vẫn nghĩ con gái Trung Quốc phải dịu dàng hơn con gái Pháp. Tôi vội vàng gõ chữ. Mình không cố ý mà, địch xuyên cứ over mãi với mình, mình tức giận nên mới làm như vậy. Đây chỉ là trường hợp đặc biệt, cậu đừng như vậy mà có thành kiến với con gái của toàn dân tộc Trung Hoa nha. Cửa sổ màu da cam nháy lên, Rene nói. Sẽ không, lúc nào Alex cũng nói cậu là cô gái dịu dàng nóng tính nhất, Còn nữa, email cậu gửi cho Alex cũng thật dịu dàng, làm cho người ta vô cùng cảm động. Cái gì? Lịch Xuyên lại... Ngất, tôi giận tới mức ngất, không cần soi gương tôi cũng biết mặt mình đen thui. Lịch Xuyên cho cậu đọc thư mình gửi, mình sẽ tìm anh ấy tính sổ. Trong ấn tượng, Lịch Xuyên không xấu như vậy nha. Chẳng lẽ lại giống như trong phim, một cậu nam sinh nhận được thư tình của nữ sinh ở trong phòng ngủ đọc lên thật to... Mọi người nghe xong cười ha ha. Màn hình hiện ra một dòng tiếng Anh thật dài. Rene nói, Không phải, không phải, cậu đừng hiểu lầm. Thời gian đó bệnh của Alex không nhẹ, email của cậu đều là mình đọc cho cậu ấy nghe. Cái này tới phiên tôi phát điên. Bệnh không nhẹ, bệnh không nhẹ là như thế nào? Động đậy cánh tay cũng không được à? Cũng không phải, chỉ là không có sức lực, nằm cả ngày. Rene tránh nặng tìm nhẹ nói, Tuy nhiên, Anil, tại sao cậu không viết tiếng Anh? Mấy cái im đó vô cùng thách thức trình độ tiếng Trung của mình. Biết người nước ngoài như mình đọc email của cậu khó khăn cỡ nào không? Cứ hướng lên là cậu lại viết thật dài, lại còn viết theo suy nghĩ nữa. Ngay cả một dấu chấm câu cũng không có. Mình không biết dấu chấm đặt ở chỗ nào. Sau đó, mình phải đọc hết một lượt, vừa đọc vừa bị lịch xuyên mắng. Nói, tiếng Trung cậu viết chắc chắn sẽ không sai. Tại sao cậu lại nghe không hiểu? phi tôi giờ khóc giờ cười mình đâu có kêu cậu đọc đâu phải gửi cho cậu đâu rina gõ một khuôn mặt đau khổ ania luận văn tiến sĩ của mình về kinh lỗ ban mình có thể đọc thể văn ngôn cũng đọc được thể phồn thể nhưng mình không hiểu bạch thoại văn câu này hiện ra lúc tôi đang uống trà phụt một cái màn hình đầy nước không thể nào bình thường mọi người đều thấy bạch thoại văn dễ đọc hơn văn ngôn nha rina nói Mọi người đó chắc là người Trung Quốc rồi, tin hay không tùy cậu, kết cấu của thể văn ngôn khá tương tự tiếng Anh. Tóm lại, cậu viết bạch thoại văn, chữ giảng thể, mình chỉ đọc được thể văn ngôn, chữ phồn thể. Cho nên lúc nào mình cũng phải tra từ điển, mỗi khi nhận được email của cậu, mình phải dùng một phần mềm biến giảng thể thành phồn thể, sau đó lại đi tra những từ không biết, hiểu được những từ rồi ghép phần lại đọc cho Alex nghe. Alex thì lúc nào cũng chê mình đọc sai. Có đôi khi cậu viết mà cả hai tụi mình đều đọc không hiểu. Từ điển cũng không có, Alex ra lệnh cho mình đi thư viện tìm một quyển từ điển to hơn. Đáng thương nha, ngoài trời đang mưa đá mình cũng phải đi. Có đôi khi việc chuyển đổi phồn thể xảy ra vấn đề thành một đống mã tùm lum tà la. Lúc đó mình lại bị mắng, Lịch Xuân ra lệnh cho mình tìm người phôi phục, tốn tiền thuê người. Tóm lại, đoạn thời gian đó mình cũng rất vất vả, tình yêu của hai người mình cũng góp sức đó. Cậu cảm ơn mình đi Tôi nghi ngờ Mình đọc Nam Mỹ quá nhiều rồi Sao cứ cảm thấy Rene là cực phẩm tiểu thụ Nhịn không được Cũng nhân cơ hội ăn hiếp một phen Sao phải cảm ơn cậu Đâu phải mình kêu cậu tra từ điển đâu Rene cũng không so đo Nhưng mà hai người đúng là một đôi nha Đều tự nâng cao tinh thần cho nhau Mỗi khi Alex bệnh nặng Email của cậu viết đặc biệt dài Đặc biệt Sunny Mấy năm đó Alex nhờ vào việc đọc email của cậu mới chống đỡ được đó nha ha ha hai người đúng là tuyệt phối một người kiên quyết không trả lời một người kiên quyết gửi chống đỡ lẫn nhau ba năm trời cuối cùng là mình làm hỏng chuyện lần đó lịch xuyên mắng mình gần chết tôi đột nhiên hiểu được tấm biểu thiếp kia là cậu gửi vinnie gõ ra một khuôn mặt xấu hổ mình nhất thời xúc động liền gửi gửi xong nói cho alex alex nói xong rồi chắc chắn cậu sẽ không viết thư nữa Mình còn cãi nhau với cậu ấy, mình kiên quyết không tin. Anil, cậu nói xem, cậu viết 3 năm trời rồi, tụi mình chờ thư của cậu thành thói quen rồi, mỗi tuần ít nhất hai lá mà. Thời gian lúc bố cậu sắp mất, mỗi lá thư của cậu đều viết vô cùng dài. Kết quả, đột nhiên có một ngày, cậu không viết lá nào nữa, tháng đó Alex gầy hơn 20 pound, xém nữa là chết luôn. Đương nhiên không thể trách cậu, cậu cũng đâu có biết việc đó. Nhưng mà, nếu quyết định không viết, Thì mấy tháng trước, tại sao cậu lại điên điên cùng cùng gửi email cho Alex nữa? Đúng là gió vừa lên, thổi cả mặt hồ sao động. Lúc đó Alex trượt tuyết bị thương, còn đang nằm trong viện, không để ý tới lời khuyên của bác sĩ, nói gì cũng đòi tới Trung Quốc. Mới về có vài ngày à, lại bệnh suýt chết. Rina vẫn gõ tiếng Anh, giữa những chữ cái tiếng Anh rậm rạp, bỗng nhiên nhảy ra một hàng tiếng Trung, lại còn là tống từ, đúng là dọa tôi hết hồn. Tôi vội vàng gõ thật nhanh ôi điều này chứng minh rằng mình vẫn cách thiên sứ một khoảng cách rất xa. Vina, suốt cuộc thì lịch xuyên bị bệnh gì? Nể mặt thượng đế, cậu nói cho mình biết đi. Vina, không được, không được, đây là điểm mấu chốt, Alex mà biết sẽ bóp chết mình. Tôi không dám ép Vina quá mức, ép quá nóng giận liền cắt đứt quan hệ, khó khăn lắm mới khiến Vina nói về việc đó. Tôi vội vàng kéo cuộc nói chuyện về hướng đó. Vậy thì Vina, lúc lịch xuyên bị bệnh. Thì cậu chăm sóc anh ấy à? Cậu quen Lịch Xuyên lâu lắm rồi à? Ừ, mình và Lịch Xuyên là bạn học đại học, tụi mình còn ngủ chung phòng, là anh em. Mình quen Alex trước rồi mới quen Leo. Lần Alex bị bệnh kia, mình đang dạy ở đại học, có vẻ rảnh rỗi. Hơn nữa Leo bận quá, không tới được, chỉ có mình đi được thôi. Chăm sóc thì không tới, cạnh cậu ấy có y tá đầy đủ. Mình chỉ nói chuyện với cậu ấy, đọc email cho cậu ấy nghe thôi. Tôi hỏi như vậy lịch xuyên anh ấy bị bệnh lâu lắm rồi à rina nhất thổi cảnh giác ừ cậu đừng hy vọng moi thêm gì từ mình nữa lịch xuyên thật may mắn nha có người bạn tốt như rina tôi vội vàng trêu rina cảm ơn cậu đọc email cho lịch xuyên nghe mình biết việc đó không dễ xem mình học tiếng anh vất vả thì biết cậu khó khăn thế nào rồi rina khó ra một nụ cười ngại ngùng không cần nhớ năm đó nếu không phải vì leo thì mình cũng sẽ không đi học tiếng Hán. Bây giờ thì hay rồi, phong cách thiết kế của mình hoàn toàn nghiêng về Đông Phương rồi. Leo nói, Leo biết tiếng Trung, lại vứt bỏ văn hóa tổ tiên, theo phong cách hiện đại, không có thiên lý nha. Đúng rồi, chuyện Alex mắc mưa, cậu đừng nói cho Leo nha. Leo là bạo quân, rất là bossy. Bây giờ lịch xuyên bị bệnh, mọi việc trong gia đình đều do Leo quyết định, anh ấy càng thêm bossy. Sao vậy được? Thật ra ấn tượng của tôi về tế xuyên vẫn rất tốt, thậm chí cảm thấy anh ta càng ôn hòa hơn Lịch Xuyên. Hơn nữa lúc hai người ở cạnh nhau, tới Xuyên chăm sóc Lịch Xuyên rất kỹ càng. Mặc dù cũng có khi cãi nhau, nhưng đều vì muốn tốt cho Lịch Xuyên. Tôi vội vàng hỏi, Rina, vậy cậu nói cho mình biết, sau này ở cạnh Lịch Xuyên phải chú ý những gì, mình rất sợ Lịch Xuyên bị bệnh. Lúc này Rina vô cùng vui vẻ, màn hình nháy lên liên tục. Đúng là bé ngoan. Ừ, đừng để cậu ấy cảm lạnh, đừng để cậu ấy bị thương chảy máu Đừng để cậu ấy ngã, đừng để cậu ấy tiếp xúc với người bệnh. Đừng để cậu ấy tới chỗ có nhiều người. Trước khi ăn cơm phải rửa tay thật sạch, cạo dâu không được dùng dao cạo dâu. Một lời dặn dò thật dài, xem ra thời gian Rene ở cạnh lịch xuyên đúng là không ngắn, kể tỉ mỉ tới mức đó. Tôi copy và paste lời của Rene vào văn bản. Nhớ rồi, vậy ăn uống thì sao? Có phải chú ý gì nữa không? Rene nói từ đầu bên kia. Để mình xem. Để có đủ vitamin, mỗi ngày cậu ấy phải ăn hai loại trái cây, ba loại rau, ăn ít muối, ít dầu, ít cơm, có thể ăn một ít thịt nạc và cá. Còn nữa, ăn dứa tươi, thật ra mấy cái này cũng không cần cậu quan tâm. Alex có đầu bếp riêng, nấu theo thực đơn chuyên gia dinh dưỡng cây da. Điều quan trọng nhất là tuyệt đối không thể đụng vào rượu, một giọt cũng không được. Thình lình tôi đùa cợt một câu. Ái chà, đúng là thiếu xe